Hoác quan lên tiếng. Tôn lệnh. Giờ phút này tấm biển chủ điện đã thay đổi, Diêm vương điện. Đây, Diêm xuyên vào thành không lâu sau thì tin tức ngay lập tức truyền hướng tứ phương. Vô ưu thành. Trong một đại điện. Một người đàn ông mặc hoa phục ngồi ở ghế chủ. Chính là một giả vương mà Diêm xuyên từng gặp. Trước mặt một giả vương đứng bảy, tám tu giả trong đó ba người là đệ tử của một giả vương. Đại sư Huynh đang Thanh tự sắc mặt cực kỳ khó xem. Đang Thanh tự sắc mặt khó xem nói. Sư phụ, Diêm Xuyên đến rồi, mới nảy. Đang Thanh Tử còn nhớ cảm giác bị Diêm Xuyên đạt dưới chân, đây là sỉ nhục cả đời của gã. Sư phụ. Đồn là Diêm Xuyên gần đây trong một đêm giết 6.000 đệ tử Nhật Nguyệt Minh. Chuyện có phải là đồn thổi quá đáng không? Đan Thanh Tử cũng nói. Đúng vậy. Sư phụ, lần trước khi ta gặp Diêm Xuyên thì năng lực của hắn mới chỉ là lực cản. Một giả vương trầm giọng nói. Nhưng Nhật Nguyệt Minh bị người của Diêm Xuyên nhổ tận gốc đây là sự thật, hốn chi huống chi cái gì? Một giả vương trầm giọng nói. Nhật Nguyệt Minh không chỉ có đê giai đệ tử bị giết, hình như thần cảnh cũng chết hết. Đám đệ tử câm nín. Đang thanh tự rối rắm nói. Sư phụ, vậy ngươi nói xem nên làm sao? Một giả vương uống hớp trặc, nhìn đệ tử nhỏ nhất của mình. Lưu cương, ngươi thấy sao? Lưu cương. Vốn là cung phụng của đại trịnh quốc Sau này trong phong thủy trận Vì cướp đoạt ý chí phá quân Mới được một giả vương nhận làm đệ tử Qua trận Yến Kinh Là người thứ nhất đầu hàng Diêm Xuyên Lưu cương sờ đầu chọc cười nói Đệ tử cảm thấy Trước nhìn xem hẳn nói Có lẽ còn có biến đổi gì Một giả vương thẳng nhiên nói “A Lưu cương cung kến nói Mặc dù đệ tử mới nhập môn không lâu nhưng biết chút tình huống tại vô ưu thành Nhật Nguyệt Minh và ba ưu tôm có quan hệ rất tốt Nhật Nguyệt Minh bị diệt Có lẽ ba u tôn sẽ giận chó đánh mèo diêm xuyên Có lẽ họ sẽ giải quyết hắn Mục giả vương gật đầu nói Nói đúng tiếp tục đi Lưu cương nghiêm túc nói. Nhật Nguyệt Minh bị diệt các khu vực trong thành thuộc về Nhật Nguyệt Minh chắc chắn có tranh giành Sư phụ cứ để Đại Hà Tôn và Ba U Tôn đấu đá nhau, đợi thế cục rõ ràng rồi mới xuất thủ. một giả vương khen Lưu cương. Giỏi, vi sư không có nhìn lầm ngươi. Lưu cương vội khiêm tốn đáp. Sư phụ đương mắt sáng như đuốc. Sớm hiểu rõ mọi thứ chẳng qua sư phụ muốn thử đệ tử Mục giả vương vừa lòng nói Đi xuống đi Tôn lệnh Các đệ tử ra khỏi đại điện Đi ra đại điện Lưu cương tò mò nhìn đen thanh tử và tam sư huynh Lưu cẩn hỏi Đại sư huynh tam sư huynh còn định báo thù diêm xuyên không? Hai người liếc nhau cơ mặt co giật, báo, báo cái quái gì. Một mình diêm xuyên giết mấy trăm khí cảnh, hai người đi chẳng khác nào tìm chết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. Quận 2 chương 109 sự lãng mạn của một người. L. U cẩn cười nói. Hai vị sư huyên. Sư đệ ta cảm thấy. Kỳ thực chúng ta và Diêm Xuyên không có thâm cừu đại hận. Vẫn còn có thể giải hòa được. vu ưu thành bên trong một ngọn núi nhỏ. Tuế kiếm sinh, Diêm Xuyên, Lưu Cẩn và Miêu Miêu đứng trên vai hắn, bọn họ đứng trên đỉnh núi. Tuế kiếm sinh chỉ vào chỗ có mây mù phía không xa tỏa màu xanh, nói. Sư thúc tử cô nương ở trong quần núi phái trước tử tâm sơn trang. Diêm xuyên nhìn phía không xa, hỏi. Tử tâm sơn trang. Lưu cẩn tò mò hỏi. Ủa? Sông núi xung quanh sao không có ai cư ngụ? Khu vực lớn như vậy không ai ở sao? Không lẽ địa thế chỗ này không tốt? Tối kiếm sinh cười khổ nói. Địa thế tuyệt hảo. Chất chứa sinh các chi khí là bảo địa hiếm có, nhưng bởi vì tử cô nương ở đó nên. Tuế kiếm sinh không nói hết lên nhưng mọi người đều hiểu là vì sợ tử cô nương nên không dám tới gần. Diêm xuyên hỏi. Sao ngươi biết tử tử chắc chắn ở đây? Tuế kiếm sinh đáp. Tử cô nương ở trong khu náo nhiệt có sản nghiệp. Nhưng nàng rất ít khi đi qua. Nghe nói quanh năm suốt tháng ở trong tử tâm sơn trang Thậm chí không mang theo nha hoàng Phó Tòng Một mình ở Lưu Cẩn tò mò hỏi Bên ngoài có mây mù rất nhạt hình như không có trận pháp gì Tối kiếm sinh quá dị nói Trận pháp Chỗ tử cô nương ở còn cần trận pháp sao Ai dám đi Diêm xuyên nói. Các ngươi ở bên ngoài chờ ta, ta vào xem. Lưu cẩn lo lắng nói. À, ở bên ngoài. Tuế kiếm sinh thầm thở vào. Diêm xuyên nói với Miu Miu đứng trên vai mình. Miu Miu, ngươi cũng ở lại đi. Miu Miu la lên. Không cần ta muốn đi xem một chút, ta muốn đi xem. Diêm xuyên nhớ mày nói. Ngươi đi làm gì? Miu Miu ôm một viên thượng phẩm linh thạch, nói. Ngươi mặc kệ ta. Yên tâm, đến lúc đó ta sẽ ở một bên không quấy rầy ngươi. Răng rắc răng rắc. Miu Miu vừa cắn linh thạch vừa liếc diêm xuyên ánh mắt như đang nói ta phải đi. Diêm xuyên gật đầu, nói. Được rồi. Ngư nhớ phải ngoan ngoãn ở một bên, không được quậy phá. Diêm xuyên nhấc chân đi hướng bên trong. Rào rào rào rào. Diêm xuyên đi vào trong, nghe có tiếng thác nước chảy. Diêm xuyên đi dọc theo con đường nhỏ sạch sẽ chậm rãi hướng tới một thác nước lớn. Dưới thác nước là một hồ sâu, bên bờ có mấy phòng ớt đơn giản. Các phòng ở không xa có một tấm biển gỗ, bên trên khắc bốn chữ tử tâm sơn trang. Ven hồ có một hồ nhỏ yên tĩnh hơn, trên hồ có một bến bờ kéo dài đến trong hồ. Diêm xuyên lập tức thấy trên bến bờ có tử tử ngồi. Một mình tử tử ngồi trên bờ, bên cạnh đặt đôi giày và một mặt nạ vàng. Hai chân tử tử đặt trong hồ. Nhẹ vung vẫy. Tay nàng cầm cây lượt đỏ, soi ảnh chứa mặt hồ, chải tóc dài, làm bạn cùng gió mát, hơi nước, ơ ứ ơ ơ Trong tiếng thác nước ầm ầm mơ hồ có tiếng tử tử dường như đang ngâm nga dai điệu động lòng người cực kỳ êm tai Diêm xuyên đứng ở không xa, lặng lẽ nhìn. Hắn nhìn hai chân tử tử vung trong hồ nước, nhìn nàng nhẹ nhàng chải tóc, nhìn nàng ngâm nga khúc nhạt. Diêm xuyên đứng một nén nhanh, động tác của tử tử không thay đổi. Miêu miêu cắn linh thạch tò mò hỏi. Răng rắp đã lâu như vậy tại sao nàng vẫn chải đầu, hừ ca? Ngươi không hiểu. Mắt Diêm xuyên lón tia xót thương. Miêu Miu tò mò hỏi. Vậy ngươi nói xem. Diêm xuyên khẽ thở dài nói. Đó là sự lãng mạn của một người. Sự lãng mạn của một người. meo Miu miu thật sự không hiểu. Phía xa dường như tử tử biết có người đến quát. Ai đó. Tử tử hốt hoảng buông lượt nhanh chóng chụp lấy mặt nạ vàng đội lên, xoay người lại. Giây phút tử tử xoay người. Diêm xuyên thấy con ngươi màu tím của nàng Tử tử tức giận xoay người lại Trông thấy Diêm xuyên yên lặng đứng đó Tử tử thấy là Diêm xuyên Thì đôi mắt tím lắm Ti kinh ngạc nổi lên vui sướng Giận dữ tán đi Màu tím trong mắt lại biến thành màu đen Ủa Miêu miêu tò mò nhìn tử tử ở phía xa Diêm xuyên nhìn tử tử Mỉm cười Nụ cười của Diêm Xuyên khiến lòng tử tử hân hoang. Tử tử rút đôi chân trắng nọn thanh tú khỏi mặt hồ, nhẹ nhàng vung giọt nước, mặt dày, đi tới. Trong giọng nói của tử tử đầy vui vẻ. Diêm, Diêm Xuyên, sao ngươi đến đây? Mái tóc tím xinh đẹp áo tím, dù tử tử che mặt nạ vàng cũng khó thể giấu đi sự xinh đẹp chính trắng của nàng. Diêm xuyên cười nói, mới đến vô ưu thành tới thăm nàng. Diêm xuyên nói rồi nhấp chân tiến tới, đừng lại đây. Tử tử hoảng hốt rút lui về phía sau. Diêm xuyên mỉm cười nói, ta nói rồi không sao. Tử tử lắc đầu, nói, không cần, đừng đi tới, cứ nói chuyện như vậy là tốt rồi. Miu Miu cắn linh thạch vui sướng khi người gặp họ nói. Mèo, đại lưu manh, nàng không cho ngươi lên mà còn muốn lên, ngươi định xâm phạm nàng sao? Mặt diêm xuyên đen như cục thang, hối hận mang Miu Miu theo. Có lẽ lúc trước tự tử, tử quá chăm chú vào diêm xuyên, giờ mới phát hiện Miu Miu. Mắt tử tử lón tiêu yêu thích, nói. Đây là con mèo ngươi nuôi. Thật đáng yêu còn biết nói chuyện Miu Miu kêu lên Ta không phải mèo Nói rồi ta không bà Huy con mèo Đây là vấn đề nguyên tắc Miêu miêu tức giận nhìn tử tử A Tử tử ngoài ý muốn nhìn miêu Miu Biểu tình lúng túng Tử tử lúng túng không phải vì miêu miêu Mà là Diêm Xuyên Diêm Xuyên lập tức giới thiệu nói Nó là lão hổ tên gọi Miu Miu, thiết linh thạt. Miu miêu dương nành búa vuốt la lên. Nghe thấy không? Ta là lão hổ, đại lão hổ, Miu, Miu. Nghe Diêm xuyên giới thiệu, tử tử lập tức hiểu ý. Tử tử mỉm cười, đi vào trong phòng, rất nhanh ôm một cái hộp đi ra. Miu Miu vẫn rất định ý nhìn tử tử. Hờ! Tử tử cười nói. Miu Miu, mới rồi là ta nhìn lầm, vì xin lỗi ngươi ta tặng chút đồ cho ngươi được không? Miu Miu không lĩnh tình, hầm hừ nói. Chút đồ. Hừ, hừ. Tử tử nhẹ nhàng mở hộp ra ánh sáng đỏ nhạt bắn ra từ cái hộp tỏa ánh sáng mê người. Trong hộp đặt hai bảo thạc đỏ rực tỏa ánh sáng người cực kỳ hấp dẫn. Diêm xuyên ngoài ý muốn bật thốt, cực phẩm linh thạch. Meo, meo, meo. Miêu miêu lập tức vứt bỏ nguyên tắc cười hiếp mắt nịnh nọt nhìn Tử Tử. Tử Tử đặt cái hộp nhỏ lên bàn đá ở một bên, nhẹ nhàng lùi ra. Tử Tử cười nói: "Hai khối cực phẩm hỏa linh thạch này xin lỗi ngươi được không?" "Meo, meo, Tử Tử tỷ tỷ thật là đẹp." Miu Miu nhảy khỏi vai diêm xuyên, phóng tới trên bàn đá, vẽ mặt mê đắm nhìn thượng phẩm linh thạc. Miu Miu ôm một khối thượng phẩm linh thạc, vui đến quên hết trời trăng nịnh nọt. Đại lưu manh thật có phút đi đi, lấy tử tử tỷ tỷ về nhà đi, sau này ta mỗi ngày có cực phẩm linh thạc. Miu Miu chỉ to cỡ hai nắm tay, một khối cực phẩm linh thạc cỡ một nắm tay. Miu Miu không biết đủ muốn ôm hai cái vào ngực bộ dáng rất đáng yêu. tự tử, tử cười nói. trong Miu Miu thật dễ thương. Có lẽ yêu ai yêu cả đường đi tự tử, tử đối xử với Miu Miu rất thân thiện. Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.fif Quận 2 chương 110 Mộng Hồng Anh Giờ Đôi Ê e. Bương Xuyên tiến một bước. Tử tử lùi một bước. Nhưng thấy ánh mắt hắn cương quyết thì trong mắt an dịu đi. Không kiên trì nữa. Mặc kệ hắn đi vào phạm vi cách nàng hai trượng. Diêm xuyên nói. Đến bên hồ ngồi đi. Tử tử ngập đầu, nói. U, V, K, W, W, M. Hai người cùng nhau đi, trở lại bến bờ lúc trước. Trên bờ còn có cây lược đỏ lúc trước tử tử để lại. Diêm xuyên ngồi xuống, bắt trước tử tử lúc trước cởi giày ra, chân bỏ xuống hồ. Diêm xuyên ngồi trên bờ, vung vẫy chân làm nước văng lên. Diêm xuyên thấy động tác của diêm xuyên thì mắt lón ti cảm động. Không biết bắt đầu từ khi nào tử tử hy vọng có một người yên lặng cùng mình. Trước kia ai thấy tử tử liền trốn đi, hiện tại rốt cuộc có một người sẽ tránh né nàng. Là trượng phu của mình sao? Trong mắt tử tử có sự thoải mãn, bình yên. Tử tử làm giống như diêm xuyên, cởi giày, bỏ chân vào nước. Hai người yên tĩnh ngồi bên hồ. Diêm xuyên nhẹ giọng hỏi, ta nghe tuế kiếm sinh nói mấy năm nay nàng luôn ở tại đây, rất ít khi ra khỏi nhà. Tử tử ngật đầu, nói, U, V, K, W, W, M. Diêm xuyên hỏi, xung quanh không có bóng người, không có cả nha hoàng, một người ở đây không cô đơn sao? Tại sao không ngủ ở khu náo nhiệt? Ít nhất sẽ thấy nhiều người. tự tử cắn môi, im lặng một lúc sau lắc đầu, nói. Ta thích một mình, như vậy mới yên tĩnh. Diêm xuyên hỏi lại. Vậy sao? tự tử im lặng, không nói thêm. Diêm xuyên hít sâu, nhẹ giọng nói. Yên tâm, có ta ở đây, sẽ không khiến nàng thấy cô đơn nữa. tự tử dịu giọng đồng ý. U, V, K, w, w, M Hai cứ thế lặng lẽ ngồi, không tiếng động mà hơn có tiếng, muôn ngàn lời nói không bằng sóng vai bên nhau Đang lúc tự tử, tử cảm nhận ấm áp thì trên bầu trời bỗng có luồng sáng đỏ rơi vào giữa hồ Ẩm um, Nước trong hồ văng lên bốn phía Diêm xuyên biến sắc mặt A Có người tập kiếp Diêm xuyên định đứng dậy. tự tử, tử mở miệng nói. Là người ta quen, không sao. A Diêm xuyên thế mới yên lòng. Giữa hồ có một cô gái áo đỏ, mặc áo bào đỏ giống sườn xám bao bọc vóc dáng bóc lửa của nàng. a Mơ y tóc đỏ sọa trên vai khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp có anh khí. Y phục bay theo gió. Nàng đứng trên mặt hồ như nữ thần trong nước cực kỳ bắt mắt Cô gái áo đỏ hỏi Ngươi là ai? Tại sao ở tử tâm Sơn Trang? Diêm Xuyên trầm giọng nói Ta là trượng phu của tử tử, nàng là ai? Cô gái áo đỏ ngoài ý muốn hỏi Trượng phu Diêm Xuyên Ngươi chính là Diêm Xuyên Cô gái áo đỏ như mày nhìn tử tử, hỏi. Tử tử, ngươi là bởi vì hắn nên không muốn quay về với ta. Diêm xuyên lần nữa trầm giọng hỏi. Ta hỏi, nàng là ai? Tử tử nhìn Diêm xuyên, nói. Tên nàng là Mộng Hồng Anh, là đường tỉ của ta. Diêm xuyên ngạc nhiên hỏi. Đường tỉ? Mộng Hồng Anh tự tử, tử có đường tỉa Diêm xuyên bất ngờ nhìn tử tử Trong ấn tượng của Diêm xuyên thì hình như tử tử chỉ có một mình ở đâu ra chạy ra đường tỉa Tử tử cười khổ nói Ta chỉ mới vừa biết khoảng một tháng trước Diêm xuyên nhớ mày hỏi Nói vậy chuyện này là thật Tử tử chua sóc nói Phụ thân để lại thư cho ta có nhắc tới. Phụ mẫu của ta là người mộng gia. Nhưng sau này Phạm Kiên Kỵ bị trục xuất khỏi nhà. Không cho dùng họ mộng. Diêm Xuyên bất ngờ hỏi. Phạm Kiên Kỵ. Vì đuổi ra khỏi nhà. Tự tử, tử cây đắng giải thích rằng. Phụ mẫu của ta là đường huynh muội Có lẽ là báo ứng. Hai người không nên cùng một chỗ lại bên nhau, sinh ra ta khắc chết bọn họ. Nghe tử tử giải thích Diêm Xuyên im lặng. Mộng hồng anh la lên. Tử tử nói nhiều với hắn làm gì? Lần này ta đến đón ngươi, Gia Gia đã tha thứ cho phụ mẫu của ngươi, huống chi bọn họ đã chết theo ta về đi. Diêm Xuyên nét mặt xa sầm hỏi. Trở lại. Vậy mấy năm qua các ngươi làm cái gì? Nếu tử tử chỉ độc thân độc mã thì thôi, hiện tại Diêm Xuyên phát hiện sau lưng nàng có một giao thông. Nếu có giao thông thì tại sao mấy năm qua họ không nghe, không hỏi tử tử? Mộng Hồng Anh la lên, ta, chúng ta, ngươi cho rằng đón phụ mẫu của tử tử quay về là dễ dàng sao? Gia gia cũng là vừa mới trở thành gia chủ, hơn nửa mới đoạt được thần tọa. Nếu sớm đón phụ mẫu tử tử trở lại, trưởng lão trong nhà trắng trắng sẽ giết họ. Gia gia là đang bảo vệ gia đình tử tử. Diêm xuyên sắc mặt dịu lại, "A, mộng hồng anh khuyên nhủ, mấy ngày nay ta tìm hiểu trong vô ưu thành Nhiều năm qua đã khiến tử tử ngươi chịu khổ Theo ta trở về đi Về đến nhà rồi sẽ không ai dám chán ghét ngươi nữa Sau khi ngươi về Mọi người sẽ tôn trọng ngươi Ngươi sẽ có quyền lợi to lớn Đến lúc đó ngươi muốn làm gì thì làm cái đó Tử tử nhẹ lắc đầu Nói Ta cảm thấy như vậy cũng tốt rồi Mộng Hồng Anh ngạc nhiên. A Mộng Hồng Anh xoay tròn mắt, nhìn Diêm Xuyên ngồi một bên cạnh tử tử. Mộng Hồng Anh la lên. Bị những kẻ ngu muội này chán ghét, phước bỏ thì có gì tốt? Nếu là ta thì mấy năm nay sớm phát điên rồi. Không đúng chẳng lẽ là bởi vì hắn? Tử tử im lặng không nói đã khẳng định sự thật. Mộng hồng anh nhìn chầm chầm Diêm Xuyên, nheo mắt. Mộng hồng anh trầm giọng nói. Tinh cảnh ngủ trọng. Diêm Xuyên. Ngươi không sợ chết sao? Diêm Xuyên cười hỏi. Chết. Tại sao ta chết? Mộng hồng anh trầm giọng nói. Ngươi không biết tử tử bị nguyền rũ sao? Bất cứ ai dám đến gần tử tử sẽ gặp xui xẻo. Ngươi không biết chuyện này Tử tử biểu tình căng thẳng Mắt lón tia mất kiên nhẫn Nhưng tiếp theo nàng hiếp sâu Lặng im không nói Như đang chờ câu trả lời của Diêm Xuyên Diêm Xuyên mỉm cười nói Tử tử là thê tử của ta Tại sao ta không thể tới gần Không phải bây giờ ta đang ở gần tử tử sao Mộng hồng anh nhớ mày, đúng vậy, diêm xuyên ngồi ngay bên cạnh tử tử. Mộng hồng anh quát, hờ, ta nói cho ngươi biết, ngươi không sướng với tử tử, ngươi đừng mơ. Mộng hồng anh mới nói một nửa đã bị tử tử đánh gãy. Tử tử quát, mộng hồng anh, mộng hồng anh bất ngờ hỏi, à, tử tử trầm giọng nói, Chuyện của ta không cần ngươi lo. Mộng hồng anh nhìn tử tử, vẻ mặt sốt ruột. Mộng hồng anh nói. Tử tử ta nói cho ngươi biết, đàn ông trên thiên hạ không ai tốt, hắn đang lợi dụng ngươi. Tử tử tức giận nói. Đủ rồi. Mộng hồng anh sốt ruột nói. Được rồi ta không nói nữa, ta lại hỏi diêm xuyên một vấn đề. Dù sao là đường tỉ muội lần này tử tử không phản đối. Mộng hồng anh lạnh lùng nói. Diêm xuyên. Ta hiểu nguyền rũ trên người tử tử. Ai ác với nàng thì sẽ gặp tai ơn. Ai tốt với nàng cũng sẽ chịu xui xẻo. Nếu gần hơn chút nữa thì sẽ đi một đoạn thời gian. Ngươi ngồi bên cạnh tử tử ta cho rằng ngươi cố ý làm nàng cảm động. Ngươi ráp tâm bớt lương. Diêm xuyên cười nhạt hỏi. Rồi sao nữa? Mộng hồng anh lạnh lùng nói. Nếu ngươi muốn làm trượng phu của tử tử vậy ngươi dám chạm vào nàng không? Nếu ngươi không dám nghĩa là ngươi sợ, chắc chắn là có ý đồ gì? Mộng hồng anh. Mắt tử tử lón tia tức sang. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Cuộn 2 chương 111 kiếp. Giờ y e em xuyên thẳng nhiên nói. Có ý đồ khác. Ha ha, tự tự vốn là thê tử của ta, ta đồ cái gì? Đồ mộng gia của ngươi sao? Trước ngày hôm nay ta căn bản không biết cái gì mộng gia. Lại nói tử tử là thê tử của ta, tại sao ta phải sợ? Diêm xuyên nói rồi bắt lấy cây lược một bên, nhẹ nhàng chải mái tóc của tử tử. Tử tử giật mình kêu lên. Đừng! Diêm xuyên nhẹ lắc đầu, nói. Không sao, diêm xuyên ta hồng phúc tề thiên, không sợ nguyền rủa Hãy để ta chảy đầu cho nàng. Diêm xuyên vương tay vuốt mái tóc tím của tử tử. Diêm xuyên cầm lượt đỏ, nhẹ nhàng chải đầu cho tử tử. Lượt xẹp qua mái tóc tử tử, lướt trên tóc đẹp. Tử tử ngơ ngát ngồi đó. Diêm xuyên mỉm cười nói. Ta đã nói không sao. Nụ cười kia khiến mắt tử tử ướt nước trong mắt lón kia cảm động. Mộng hồng anh cũng ngẩn ngơ. Ngươi thật sự dám Đột nhiên trên trời mây đen dày đặc Mây cuồn cuộn đến đi đùm trên đầu diêm xuyên Mây đen khổng lồ chết mắt che kính vô ưu thành Mộng hồng anh kinh ngạc nhìn bầu trời Đến Đến rồi vô tận lôi đình Trời phạt Phúc chúc vô số tu giả trong vô ưu thành Ngửa đầu nhìn trời kinh ngạc thấy bầu trời tụ lại mây đen Có chuyện gì? Đây là thiên kiếp. Ai đang độ kiếp? Đây là kiếp gì vậy? Tứ cửu thiên kiếp sao? Lớn như vậy. Không, là ngũ cử thiên kiếp, hình như càng lớn hơn. Tổ cha nó, sao có thể? Tu giả toàn vô ưu thành kinh khủng nhìn trời. Vèo, bốn phía vô ưu thành cuồng phong gào thét, hình như tận thế, Vô số dân chúng kinh sợ. Âm âm. Hèn bầu trời vô ưu thành đột nhiên xuất hiện một cái lồng to màu lam bao đỉnh vô ưu thành. Dường như chuẩn bị ngăn cản kiếp vân cuồn cuộn. Làm sao có thể? Phòng ngự đại trận tự động của vô ưu thành. Cái này nói lên có lực lượng hủy diệt vô ưu thành cho nên mới tự động phòng ngự. Đây là kiếp gì? Không phải là trời phạt đi. Vô số tu giả kinh khủng kiếp vân cuồn cuộn đa đến, hơi thở hủy diệt vô tận tràn ngập. Rất nhiều tu giả co giò chạy trốn trốn ra ngoài vô ưu thành. Quá khủng bố kiếp vân khổng lồ như vậy. Âm âm. Bầu trời mây đen kịch trong tử tâm sơn trang cuồng phong gào thét. Mọi người ngẩn ngơ. Mộng hồng anh cảm giác được kiếp vân hướng về phía mình Diêm xuyên Là hướng về Diêm xuyên Mộng hồng anh ngơ ngát Trời phạt Quá khoa trương đi Đường mội này quá khủng bố Trời phạt Diêm xuyên mờ mịt nhìn bầu trời Chỉ chảy đầu một lúc cần gì dữ vậy Tình hình này là sao Sao giống như phạm nhân độ kiếp thăng tiên? Chỉ là chảy đầu, chỉ chảy đầu. Tử tử kinh khủng đẩy diêm xuyên ra. Đừng, mau tránh ra. Lượt đỏ rơi xuống. Tử tử bị hồ sợ bật khóc. Không phải khóc vì mình. Tử tử biết dù tai nạn dữ dội cỡ nào thì nàng sẽ không sao. Là diêm xuyên. Bởi vì hắn chảy đầu cho nàng nên trời phạt đến. Trời phạt hướng về Diêm Xuyên. Tử tử hét hướng trời. Đừng! Nhưng trời phạt không ngừng. Dường như càng lúc càng khổng lồ. Hát vân càng lúc càng dài. Tiếng sấm càng lúc càng vang. Như ông trời tức giận. Tử tử giọt mình kêu lên. Đừng! Đừng! meo, Mi miu đứng trên bàn đá không xa dượng đứng lông. Miu miu bỏ xuống cực phẩm linh thạch trong tay Miu miu ngửa đầu nhìn trời. Meo, Meo Miu miu gào hướng bầu trời. Dường như muốn dùng khí thế đè ép trời phạt. Nhưng bộ dạng đáng yêu căn bản không có chút khí thế. Meo. Miu miu vội nhảy lên, nhảy lên va diêm xuyên. Meo, Meo. Một tiếng mèo kêu cuối cùng xông phá chính tầng mây, xuyên vân phá vụ, chết mắt xông vào kiếp vân trời phạt. Mèo! Tiếng mèo kêu liên miên không dứt trong mây đen. Nhưng tiếng mèo kêu đáng yêu này khiến kiếp vân vốn rất tức giận ô đến chậm rãi ngừng gầm rốn. Âm âm! Mèo! Mèo! Mèo! Trong tiếng mèo kêu kiếp vân cuồn cuộn quái dị chậm rãi lùi đi càng lùi càng xa. Đại trận hộ thành vô ưu thành chậm rãi tán đi. Các tu giả trong vô ưu thành mờ mịt nhìn trời. Đùa gì vậy? Thế này đã xong. Không phải đổ kiếp. Không lẽ ông trời nhận sai người? Các tu giả rất rối rắm cái này là chơi đùa tình cảm của mình. Chết mắt lùi đi. Mây đen tan dần, biến mất. Bầu trời lại sáng sủa lên, vạn dặm không mây. Ngẫu nhiên có hai con chim bay qua, giống như mọi người đang nằm mơ. Tử tâm sơn trang. Diêm xuyên, mộng hồng anh tử tử là người ở trong hoàn cảnh nên cảm nhận sâu sắc nhất. Xét sắt đánh xuống lại bị mèo con kêu tán đi. Mộng hồng anh nhìn Miu Miu, con, con mèo con này là. Mộng hồng anh mặc cứng ngắt. Miu Miu lại tức giận. Ngươi mới là mèo, cả nhà các ngươi đều là mèo. Miu Miu bị Miu Miu mắng ngây ra. A Diêm Xuyên nhìn Miu Miu, ánh mắt lón tiên ngoài ý muốn, cực kỳ ngoài ý muốn. Cùng thiên đỉnh ngưu. Miu Miu này rốt cuộc có lai lịch gì? Quá cường đại. Lần trước Diêm Xuyên ở tiên nhân huyệt nhập Miu Miu đã biết nó không bình thường, nhưng cái này cũng quá bất thường đi. Tự tử, tử kiếp động nói. Miu Miu, đa tạ ngươi, trong cửa hàng của ta còn có ba cực phẩm linh thạch, có dịp đưa cho ngươi luôn. Meo, bèo, bèo. Miu Miu hiếp mắt, vẻ mặt hưng phấn. Mộng hồng anh ở không xa như mày nói. Tử tử, đây là tại diêm xuyên gặp may, nếu ngươi tháo mặt nạ ra thì. Tử tử quay đầu lạnh lùng nhìn mộng hồng anh, ánh mắt tức giận khiến nàng im miệng. Tử tử lạnh lùng nói. Mộng hồng anh, bởi vì huyết mạch nên ta mới cho ngươi ở lại. Ngươi đã khiến ta tức giận. Nếu còn nói xấu diêm xuyên thì ta sẽ cho ngươi biết mặt. Mộng hồng anh mặt cứng ngắt. a hừ. Tử tử hừ lạnh. Mộng hồng anh ngúng nguệ đạt bước lên trời, chết mắt bay đi. Diêm xuyên tò mò hỏi. Mặt nạ. Không thể tháo mặt nạ xuống sao? tự tử, tử lắc đầu, nói. Không phải không thể tháo. Mặt nạ là ác chế nguyền rủa Một khi tháo xuống thì nguyền rủa sẽ càng lớn to gấp đôi Vậy Diêm xuyên định nói cái gì thì bị tự tử đánh gãy Tử tử hỏi Ta không muốn tháo xuống Ngươi cũng đừng tháo có được không Diêm xuyên hít sâu Gật đầu Nói U V W W M Diêm xuyên nghiêm túc nói Rồi sẽ có ngày ta thoáng mặt nạ của nàng xuống. Mắt tử tử lón ti thoải mãn. U, V, G, W, W, M. Tử tử lại lộ vẻ lo lắng nói. Nhưng lần này ngươi đến gần ta. Còn chảy đầu cho ta. Dù thiên kiếp bị miêu miêu giải quyết nhưng có lẽ sót lại xui xẻo. Có lẽ. Trong phủ mục giả vương. Thành chủ trịnh hồng phát thiệp mời đến. Mục giả vương nhìn thiệp mời vàng trong tay, im lặng. Trước mặt mục giả vương xếp hàng đám đệ tử. Lưu cương cười hỏi. Sư phụ, là tự yến đón gió cho diêm xuyên. Mục giả vương gật đầu, nói. Đúng vậy. Quả nhiên như ngươi đã nghĩ. Lưu cương cười lạnh nói. Đó là tất nhiên, lúc đệ tử còn trẻ cũng chơi thủ đoạn này. Khu vực Nhật Nguyệt Minh khống chế là khối thịt mỡ. Ba U Tông rất muốn buộc diêm xuyên bỏ khối mỡ này. Đang thanh tự đứng một bên nhớ mày nói. Buộc diêm xuyên từ bỏ. Có thể sao? Lưu Cương cười lạnh nói. Không có gì là không thể. Ba U Tông trên dơn. U Vinh Quy Quy O Sơn Một lòng không phải là giành được cái danh thành chủ rồi sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 2 chương 112 thành chủ mời Yến Đờ An Thanh tự tò mò hỏi Vậy Diêm Xuyên sẽ tự bỏ không? Lưu Cương cười nói Chắc là không. Dù ta tiếp xúc với Diêm Xuyên không nhiều nhưng cũng biết người này không phải loại chịu thiệt. Hơn nữa có nhiều thủ đoạn. Lúc đó nhìn bọn họ chó cắn chó đi. Mục giả vương vừa lòng nhìn đệ tử mới thu, lưu cương. Vốn mục giả vương vì lợi dụng lưu cương mới thu gã làm đệ tử, dù gì căn cốt của gã quá kém. Nhưng bây giờ xem ra đệ tử này có chút tác dụng. Một giả vương gật đầu, nói. Được vậy thì chờ xem. Ngày thứ hai, chính ngọ. Diêm xuyên dẫn theo tử tử, hóa quan, lưu cẩn tuế kiếm sinh, thất kiếm hiệp đến trung tâm vô ưu thành. Miêu Miêu bị Diêm xuyên để lại trong Diêm vương điện ngủ nướng. Đoàn người đứng trong một quảng trường to lớn. Nhìn trên bầu trời cao mấy trăm trượng có một hòn đảo bền bồng trên không trung. Quanh đảo mây mù lượng lờ trông như tiên cảnh. Lưu cẩn ngạc nhiên hỏi. Núi cũng có thể nổi trên trời sao? Tối kiếm sinh giải thích rằng. Cái này gọi là phù không đảo. Vô ưu thành chỉ có một tòa này. Lúc kiến tạo nó tốn khá nhiều công sức. Bên trong có vô số trận pháp Cũng là nơi nguyên khí thiên địa đậm nhất vô ưu thành Là phủ thành chủ Ở trước mặt mọi người có một người đàn ông dẫn đường Người đàn ông dẫn đường cung kính nói Các vị thành chủ và ba vị điện chủ đã chờ ở phủ thành chủ Xin mời các vị đi lên Diêm xuyên thản nhiên nói Tối kiếm sinh Tuế kiếm sinh kêu lên Vâng, sư thúc yên tâm Tuế kiếm sinh và thất kiếm hiệp Quanh thân phát ra khí thế cường đại Ở dưới chân mọi người hình thành khí tường Khí thường nâng mọi người bay lên trời Xung quanh mây mù lượng lờ Như họ đạp trên áo mây Họ chậm rãi bay lên phủ thành chủ Trên phù không đảo Trên phù không đảo có nhiều cung điện Trong đó cái lớn nhất trong vô ưu điện truyền đến từng đợt tiếng cười. Ha ha ha ha. Xem kịp, Diêm Xuyên không biết cả bay, còn cần đám tuế kiếm sinh mang theo. Ha ha ha ha. Tấu nhạc tiếp đi, ha ha. Vèo. Đoàn người Diêm Xuyên rốt buộc bay lên phù không đảo. Đứng trên một bình đài to lớn. Nhìn xung quanh mây mù lượng lờ. Cung điện huy hoàng. Từ nơi này nhìn xuống toàn vô ưu thành. Hoác quan tán tháng nói. Chỗ này tầm nhìn thật rộng mở. Diêm xuyên chậm rãi đi hướng vô ưu điện ở trung tâm. Xung quanh vô ưu điện vốn có nhiều thị vệ. Vinh váo tự kêu chuẩn bị ra oai phủ đầu Diêm xuyên. Nhưng chờ Diêm xuyên tới gần thì các thị vệ mắt tròn mắt dẹp. Bởi vì bên cạnh Diêm Xuyên có một cô gái, một cô gái mà đám thịt vệ không dám chọc vào tử cô nương. Nàng! Sao tử cô nương cũng đến? Sao không ai nói cho ta tử cô nương cũng đến? Sao chội đến rồi? Sư Huynh, làm sao đây? Còn chặn đường không? Chặn cái quái gì, muốn chặn thì ngươi tự đi mà làm. Đám thị vệ tránh ra kinh khủng nhìn tử tử, diêm xuyên đi ở trước nhất. Đám tối kiếm sinh đắc ý. Nhóm người đi đến gần. Họ nghe thấy từ vô ưu điện phát ra tiếng nhạc. Chưa vào đã thấy bên trong vài cô gái mặc lụa mỏng đang bay múa. Tử tử hư lạnh. Hờ! Mời diêm xuyên dự yến mà không ra ngân tiếp. Tự mình hưởng thụ. Rõ ràng cô ý khiến hắn mất mặt tự tử, tử thấy mực mình Diêm xuyên mỉm cười nói Không sao Diêm xuyên nhất chân đi vào đại điện Mọi người đi theo Diêm xuyên vào đại điện Ca múa tiếp tục Mọi người dường như không trông thấy đoán Người Diêm xuyên say mê trong ca múa Diêm xuyên vào điện Yên lặng đứng nhìn kỹ mọi người trong đại điện Ghế chủ vị chính bắt có một người đàn ông mặc hoa phục ngồi, sau lưng gã đứng vài thuộc hạ. Tử tử ở bên cạnh lên tiếng. Người ngồi ghế chủ vị chính là thành chủ trịnh hồng. U, V, W, W, M. Đại điện có hai hàng ghế, mỗi hàng có hai chủ vị, sau lưng có vài ghế phụ. Tử tử không ngừng giải thiết. Bên trên tay trái là tôn chủ thượng U, tôn, bên trên tay phải là tôn chủ hạ U, tôn, bên dưới tay trái là. Diêm xuyên mỉm cười nói. Ta biết là một giả vương. tự tử, tử nói. Những vị trí trống bên dưới tay phải chắc là của chúng ta. Diêm xuyên gật đầu, nói. U, V, K, W, W, M. Diêm xuyên nhìn nhóm người. Thật ra đám người cũng chú ý đến hắn. Chẳng qua vì làm hắn mất mặt nên không ai lên tiếng. Làm bộ không biết. Hờ! Tử tử hừ lạnh, nhấc chân đi tới. a Đám vũ cơ kinh sợ hét, trốn đi. Vũ cơ tất nhiên sớm thấy tử tử nhưng không nhận được mệnh lệnh. Giờ thấy nàng đi đến thì họ hoảng sợ biến sắc mặt. Chạy tứ tán. Vũ cơ cánh đi làm mọi người không thể giả bộ được nữa. Trịnh Hồng vung hoa phục đứng dậy cười nói. Ha ha ha ha. Thì ra là phong chủ thiên phong của Đại Hà Tông đến rồi, không có từ xa tiếp đóng. Thứ tội, thứ tội. Diêm xuyên mỉm cười nói. Thứ cho ngươi vô tội. Thành chủ Trịnh Hồng mặt cứng ngắt. “A! Thứ tội chỉ là nói khách sáo, ngươi được đằng chân lân đằng đầu sao. Thứ ta vô tội. Thành chủ Trịnh Hồng chuyển mắt sang tử tử. Thì ra tử cô nương cũng đến. Thấy Trịnh Hồng cô ý bỏ qua mình, Diêm Xuyên mỉm cười nhất chân thật tự nhiên đi hướng cái ghế trống ở một bên. Tử tử đi theo bên cạnh Diêm Xuyên, đám tế kiếm sinh theo sau lưng hắn tới ghế sau. A Thành chủ Trịnh Hồng bị mất mặt, biểu tình cực kỳ khó xem. Diêm xuyên cười nhìn Trịnh Hồng, nói. Nếu thành chủ đã mời ta ngồi thì ta ngồi. Thành chủ Trịnh Hồng nét mặt xa sầm nói. Ngồi đi! Diêm xuyên vén vạt áo cùng tử tử ngồi ở chủ tọa đám tế kiếm sinh ngồi ở ghế sau. Thành chủ Trịnh Hồng hước sâu, chậm rãi ngồi xuống. Tôn chủ thượng hạ u tôm mặt trầm xuống Chỉ có một giả vương ngồi đối diện Diêm Xuyên là vẻ mặt thẳng niên uống mỹ tử Mắt lón tiên ngoài ý muốn Đang thanh tử nhỏ giọng nói với các đệ tử Diêm Xuyên này thật to gan quá cuồng ngọ Đúng vậy Sư phụ nói hắn mới là tinh cảnh ngũ trọng Hắn khiêu khích thành chủ như vậy chẳng phải tìm chết Ai kêu hắn mang theo tử cô nương ai dám đụng hắn Nhưng không biết tại sao tử cô nương đi theo Xung quanh vang tiếng xì xầm Thành chủ trịnh hồng nhìn Diêm Xuyên hỏi Diêm Xuyên không biết tại sao tử cô nương đi chung với người Mọi người vảnh tai nghe Diêm Xuyên cười nói Tử tử là thê tử của ta, trên thiệp mời của ngươi hình như không viết không được mang gia đình theo. A! Mọi người biến sắc mặt. Thê tử? Thê tử của Diêm Xuyên? Sao có thể? Mọi người kinh a nhìn Diêm Xuyên, như thấy việc hoang đường nhất, sao chỗ này mà cũng có người muốn. Thành chủ Trịnh Hồng lập tức giơ chém cười nói. Ha ha ha ha. Thì ra là Diêm Phu Nhân, chúc mừng, chúc mừng. Tử tử lòng vui vẻ, dù sao Diêm Xuyên ở trước mặt nhiều người không chút do dự nói ra, nàng dơ chén đáp lại Trịnh Hồng. Thành chủ Trịnh Hồng cười nói. Diêm Xuyên mới đến Phu Ưu Thành, bốn điện chủ chúng ta nên đón gió tay trần cho ngươi. Đến đây, chúng ta cùng kính Diêm Xuyên một chén. Đúng vậy, được. Các điện chủ dơ chén lên. Diêm xuyên mỉm cười bưng ly rượu, nói. Nếu chỉ là đón gió tẩy trần thì Diêm xuyên đa tạ. Nói xong mọi người kết thúc kín rượu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z Quận 2 chương 113 so đấu. Tò. Hành chủ trịnh hồn cười nói. Ha ha ha ha. Sớm nghe nói sáu người đàn ông thiếu niên anh hùng. Lần ở phong yêu sơn mạch một người đơn độc giết 6.000 đệ tử Nhật Nguyệt Minh. Danh chấm thiên hạ. Diêm xuyên lạnh nhạt cười nói. Thành chủ khách sáu, sáu tinh cảnh nếu như thành chủ muốn giết dễ như trở bàn tay. Thành chủ trịnh hồn cười khẽ hỏi. Nghe nói Nhật Nguyệt Minh bị ngươi nhổ tan gốc. Diêm xuyên cười nói Chỉ là may mắn Thành chủ trịnh hồn cười nói Nói đến thì vô ưu thành có một phần 6 sản nghiệp của Nhật Nguyệt Minh Giờ Nhật Nguyệt Minh bị nhổ tận gốc Sản nghiệp đương nhiên thuộc về Nam Tôn chúng ta Ngươi thấy sao? Quả nhiên, sau hai ly rượu thì màn kịch chính đã bắt đầu Dù là một giả vương hay là tôn chủ thượng, hạ u tôm đều tập trung nhìn vào Diêm Xuyên. Diêm Xuyên cười nói. Chi lại. Cách nghĩ của thành chủ đúng là tốt, nhưng nếu chi bình quân thì không dễ dàng. Trước đây Nhật Nguyệt Minh có ký kết khế ước với tu giả trong vô ưu thành thì tính sao? Bình quân. Diêm Xuyên đồng ý chi đều địa bàn đó sao? Mọi người biểu tình vui vẻ. Thành chủ trịnh hồn ngoài ý muốn nói. Khế ước. Diêm xuyên cười nói. Đúng vậy. Thời gian khế ước dài ngắn khác nhau không dễ chia. Thời gian thật khó chia. Vậy đi. Ta đề nghị trước do một tôm cai quản. Tôm này phụ trách lý thanh hết thảy. Tiếp đó lại phân chia. Thấy sao? Tôn chủ thượng U, Tôn lạnh lùng nói. Một Tôn cai quản. Ngươi nói xem ai sẽ quản lý. Chắc không phải là Đại Hà Tôn ngươi đi. Diêm xuyên mỉm cười nói. Không, Đại Hà Tôn không an hiểu điều này. Ta cảm thấy do ngự yêu Tôn trước tiên cai quản là tốt nhất. A đám người trong điện mờ mịt. Ai khốn chế trước là người đó nắm tiên cơ, vậy mà Diêm Xuyên chịu thả địa bàn Nhật Nguyệt Minh. Mục giả vương ngồi phái đối diện kinh ngạc, kho báo rớt xuống đầu gã sao. Diêm Xuyên cười nhìn mục giả vương. Mục giả vương cảm thấy như thế nào? Mục giả vương hiếp sâu. Đương nhiên là đồng ý. Lúc đó gã báo cáo giả vài thứ là khả năng chiếm hơn phân nửa địa bàn Nhật Nguyệt Minh. Thậm chí sau này có thể không trả lại. Mục giả vương định vui vẻ đồng ý. Ta! Lưu cương vội kéo mục giả vương lại. Sư phụ không được. Mục giả vương nhớ mày nhìn lưu cương. A Diêm xuyên hơi ngoài ý muốn nhìn lưu cương. Lưu cương lần nữa nghiêm túc lắc đầu, nói Sư phụ Mục giả vương sắc mặt thay đổi liên tục Khối thịt mỡ rớt trong miệng muốn phun ra thật khó Mục giả vương hít sâu vài hơi, lắc đầu, nói Không được, ngự yêu tôm ta không có thời gian quản lý Mục giả vương nói xong phát hiện ánh mắt mấy tôm chủ dịu lại Dịu lại Một giả vương đổ mồ hôi lạnh, suốt nửa đã vì cái lợi làm chán ván đầu ớt. Hát lông đàm mở miệng. Nếu ngự yêu Tông đã không có thời gian thì ta thấy. Diêm Xuyên lại cười nói. Vậy thì do thượng U Tông cai quản trước đi. Mọi người lần nữa mờ mịt. “A! Diêm Xuyên có ý định gì? Đẩy địa bàn nhập Nguyệt Minh ra bên ngoài. Diêm xuyên điên sao một giả vương khó hơn y u nân hình Diêm xuyên Diêm xuyên cười nói tôn chủ thượng u tôn thấy sao phải làm tiền ngươi rồi tôn chủ thượng u tôm lập tức đồng ý a được được không thành vấn đề thành chủ Trịnh Hồng và tôn hạ u tôm với mày cuối cùng không phản đối Dù sao tông chủ thượng U, công là người một nhà. Nhưng hai người nhìn Diêm Xuyên, không nhìn thấu hắn, không lẽ là vì hắn sợ sao? Đám điện chủ mờ mịt nhìn Diêm Xuyên, không đoán ra được hắn có ý gì. Nhật Nguyệt Minh bị Diêm Xuyên nhổ tận gốc. Theo quy tắc của giới tu hành thì hắn có quyền lớn nhất phân phối sản nghiệp Nhật Nguyệt Minh. Lúc trước đám người bàn luận đã lua. Làm sao uy hiếp dụ dỗ Làm sao khiến Diêm Xuyên từ bỏ quyền phân phối sản nghiệp Nhật Nguyệt Minh Nhưng mọi người không ngờ Diêm Xuyên phá sản đến như vậy Một phần sáu sản nghiệp vô ưu thành đủ tẩm bố một đại công môn Buông bỏ Trực tiếp ném cho thượng ưu tôm Ban đầu thành chủ trịnh hồng chuẩn bị làm khó dễ như đánh vào khối bông Thành chủ trịnh hồng cười khang nói. Ha ha ha ha. Đại hà công quả nhiên rống rãi. Chúng ta kính diêm điện chủ một chén. Tốt. Mọi người lần thứ hai nâng chén. Diêm xuyên cười nhạt nhấp môi. Diêm xuyên giao thẳng sản nghiệp nhật nguyệt minh khiến ban đầu thành chủ trịnh hồng chuẩn bị một đống lời nói không có đất dùng vỏ. Không khí trong đại điện lúng túng. Diêm xuyên thản nhiên nói, rượu của thành chủ tự như phẩm tướng. Thành chủ trịnh hồn tò mò hỏi, à, Diêm xuyên ngoái đầu nhìn tử tử, hỏi, đáng tiếc không uống ngon bằng lần trước tử tử đưa. Tử tử, rượu lần trước là của Thuế Tiên lâu nhà nàng đúng không? Tử tử ngật đầu, nói, U, V, K, W, W, M. Diêm Xuyên lại nhìn thành chủ Trịnh Hồng, nói: "Thành chủ, nếu đã nói xong việc thì cảm tạ hôm nay chi vị khoản đãi, Diêm ta cáo từ." A! Người trong điện kinh ngạc. Mới có bao lâu? Nhấp môi hai ly rượu đã vội đi. Diêm Xuyên muốn đi, yến hội này diễn ra quá ngắn ngủi. Đương nhiên Giờ phút này mọi người còn chìm đắm trong rung động Diêm Xuyên nhường ra sản nghiệp Nhật Nguyệt Minh. Chưa hồi phục tinh thần lại. Đây, Tôn Chủ Hạ U, Tôn thay đổi sắc mặt, nói. Tự Yến mới vừa bắt đầu, nếu bây giờ sáu người đàn ông đi thì không phải là chúng ta khoản đãi không chu đáo sao? Diêm Xuyên mỉm cười nói. Vậy ngươi muốn sao? Tông chủ hạ U Tông cười nói Không bằng khiến người rất vui Diêm xuyên thản nhiên nói Rất vui thế nào? Tông chủ hạ U Tông nháy mắt với một người đứng sau lương Phúc chốc một người đàn ông mặc áo đen đi ra Người đàn ông áo đen nói Tam đại đệ tử hạ U Tông Trần lưu Nghe nói Diêm điện chủ giết chết 6000 tinh cảnh Nhật Nguyệt Minh. Xin Diêm điện chủ chỉ giáo cho." Diêm Xuyên nheo mắt nói. "A." Diêm Xuyên nhìn người xung quanh, phái tinh cảnh thăm dò hắn sao? Các điện chủ xung quanh bình tĩnh nhìn. Không ai ngăn cản. Dù sao mọi người rất muốn biết thần thoại của Diêm Xuyên có phải là thật không. Uống chi có thể thăm dò Diêm Xuyên rốt cuộc có năng lực cỡ nào. Dù Trần Lưu không địch lại thì đám thần cảnh tiện ra tay cứu gã. Diêm Xuyên lạnh nhạt kêu lên. Hóa quang. Hóa quang bước ra phía trước. Hóa quang trầm giọng nói. Dương, hơn a cơn quan thiên phong, đệ tử ngoại môn không ký danh sinh lĩnh giáo. Đám điện chủ nhớ mày nhưng không nói gì. Trần Lưu lạnh lùng nói. Chỉ bằng ngươi. Hóa quan nghiêm túc nói. Tinh cảnh ngũ trọng, hóa quan. Trần Lưu lộ vẽ khinh thường nói. Tinh cảnh cửu trọng, Trần Lưu. Hóa quan trầm giọng quát. Xin chỉ giáo. Trần Lưu khinh thường nói. Đến đi, bùm. Khí thế quanh thân hoác quan bỗng tăng vọt. Phá quân, thương định trung nguyên. Hoác quan đột nhiên đâm ra một thương. Người hoác quan như có ảo ảnh một mảnh tướng to lớn xuất hiện, khí thế chưa từng có, không thể địch lại phát ra. Trường thương trong tay, thương định trung nguyên công pháp thiên cấp. Mặc dù tu vi kém chút nhưng thực lực của hoác quan khoảnh khắc tăng đến cực độ. À! Trần Lưu biến sắc mặt cảm giác như bị núi to đè ép. Không thể nào! Trần Lưu kinh ngạc dơ kiếm trắng Giết! Sát khí quanh người hóa quen phun trào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz Quận 2 chương 114 Z ngay trước mặt. Ờ! M! Trần Lưu bị đánh văn ra, đập mạnh vào cửa đại điện. Phụt! Một ngụm máu tươi phun ra, Trần Lưu buồn bực gục xuống. Đùa sao? Đây mà là tinh cảnh ngũ trọng. Đó rõ ràng là sơ kỳ khí cảnh. Mặc dù Trần Lưu có nhiều lời muốn nói nhưng bực mình trọng thương, không nói nên lời. Một chiêu bại trận. Đám điện chủ biểu tình rung động. Vốn chuẩn bị thăm dò Diêm Xuyên trấn áp hắn, khiến sau này hắn làm người điệu thấp nhưng bây giờ tương phản quá lớn đi. Hóa quang không chút khách sáo nói. Chỉ có chút thực lực mà mơ khiêu chiến với vương của ta. Mất mặt. Lại một người áo đen lạnh lùng nói vọt ra. Khốn kiếp, ai cho phép ngươi đánh bị thương đồ đệ của ta. Diêm Xuyên thẳng nhiên nói. Tôn chủ Hạ U Tôn, đây là cách ngư dạy đệ tử sao? Tôn chủ Hạ U Tôn nét mặt xa sầm. Trần Lưu suốt chiến đại biểu mặt mũi của Hạ U Tôn, lần này mất mặt quá mau. Tôn chủ Hạ U Tôn trầm giọng nói. Trần Thượng Trần Lưu tài nghệ không bằng người, không được vô lễ. Trần Thượng nhớ mày gật đầu, nói. Tôn lệnh. Trần Thượng nhìn đệ tử trọng thương, lại nói Nhị đại đệ tử hạ u tôm Trần Thượng Nghe nói diêm điện chủ ở phong yêu sơn mặt rết chết mấy trăm cao thủ khí cảnh Trần Thượng không tin Xin diêm điện chủ chỉ giáo Hoác quan hừ lạnh nói Hờ, để ta Trần Thượng lạnh lùng lít hoác quan, nói ta đã biết thực lực của ngươi. Gần khí cảnh. Ngươi không phải đối thủ của ta. Ta chỉ thỉnh giáo diêm điện chủ. Không kêu ngươi. Hóa quan tức giận nói. À! Tuế kiếm sinh định đứng dậy. Để ta. Trần Thượng tiếp tục nói. Ta nói rồi ta chỉ thỉnh giáo diêm điện chủ. Không liên quan gì đến tuế kiếm sinh ngươi. Tự tử, tử tức giận nói, "Thở, khiêu chiến khí cảnh, để ta đấu với ngươi." Trần Thượng mặt cứng ngắt đánh với Tự tử, tử. "Đùa sao?" Trần Thượng lại kêu lên, "Không, ta chỉ thỉnh giáo Diêm Điện chủ." Diêm xuyên mỉm cười nói, "Tự tử, tử, ngồi xuống đi." Tự tử, tử ngoan ngoãn gật đầu, nói U, V, K, -w -w M Diêm xuyên nhìn rượu trong chén, khẽ thở dài nói Rượu thật là khó uống Thành chủ trịnh hồng mặt cứng ngắt, lòng tức giận nhưng không nói tiếng nào Bây giờ Trần Thượng muốn thăm dò Diêm xuyên sâu cạn tùy ý gã làm Diêm xuyên buông ly rượu xuống, nói Trần Thượng đúng không? Ngươi muốn xin ta chỉ giáo. Trần Thượng trầm giọng nói. Đúng vậy. Xin Diêm điện chủ xuất kiếm. Diêm xuyên thẳng nhiên nói. Xuất kiếm. Ngươi có biết ta không thích so tài. Ngọc đế kiếm của ta rút ra là phải thấy máu. Nếu ta ra tay là phải có người chết. Mặt Trần Thượng cưng đợt. Nhìn tôn chủ hạ u tôn ngồi bên cạnh Thấy tôn chủ ngật đầu thì gã nổi lên can đảm Nói Dù có chết trần thượng cũng không hối hận Diêm điện chủ xin chỉ giáo Diêm xuyên lộ nụ cười nhạt A Trần thượng lại nói Xin diêm điện chủ chỉ giáo Diêm xuyên chậm rãi đứng dậy Được rồi Nếu ngươi muốn chết thì ta thành toàn ngươi. Tử tử lo lắng nói. Diêm xuyên. Diêm xuyên lắc đầu, nói. Không sao. Tôn chủ hạ u, tôn tay xích chặt. Giờ là đang thăm dò Diêm xuyên. Chỉ cần Trần Thượng có dấu hiệu thu thì gã sẽ ra tay cứu ngay. Diêm xuyên chậm rãi đi vào giữa đại điện, nhìn hướng Trần Thượng đứng ở cửa. Diêm xuyên cười lạnh nói. Ta sắp xuất kim, nhìn kĩa. Trần Thượng nghiêm túc nói. Đến đi. Chỉ thấy Diêm xuyên bỗng trừng mắt, khí thế hung ác bùng phát, ý chí đế vương ồn ạc tuôn ra lan hướng Trần Thượng. Trần Thượng như thấy một kim long to lớn bắn ra từ đôi mắt Diêm xuyên. Rai. Kim Long gầm rống Lòng uy tận trời, ý chí đế vương kim Long bay ra như thiên uy sông thẳng vào ớt, ầm, um, đầu ớt trần thượng ù vang, ý thức trong thời gian ngắn trống rỗng, ầm um, ầm, um. não trần thượng trống rỗng, trần thượng là cao thủ khí cảnh, không giống phàm nhân lực cảnh lúc trước. Dù ý chí của Diêm Xuyên cường đại nhưng không thể giống như trước kia trùng kết người hồn phi phát tán tối đa ngẩn ra 2 giây. Nhưng cao thủ đối chiến thì 2 giây đủ trí mạng. Vèo! Diêm Xuyên nhấc chân tiến lên. Kem kem! Ngọc Đế kiếm chém Trần Thượng như rối gỗ thành hai nửa. Âm! Uhm. Sát Trần Thượng nổ tung, nội tạng rơi đầy đất, máu văng tung tóm, cái chết rất thảm. A đám cường giả trong đại điện lộ vẻ mờ mịch. Sao có thể? Trần Thượng điên sao? Sao hắn không tránh? Sao hắn không nhúc nhức? Ta cho rằng Trần Thượng sẽ tránh né. Trần Thượng ngu ngốc sao? Trần Thượng chết rồi. Đại điện vang các giọng nói khó hiểu. Tôn chủ hạ u, tôn nướng bật dậy tức giận kêu lên. Diêm Xuyên Tông chủ hạ U Tôn chuẩn bị cứu người Nhưng là sau khi chiến đấu Có ai ngờ Trần Thượng chết nhanh như vậy Diêm Xuyên không để ý tới Tôn chủ hạ U Tôn Dù gì Trần Thượng ở trước mặt mọi người xin chết Không trách được ai Chẳng qua gại chết hơi nhanh Diêm Xuyên cười nói với tử tử ngồi một bên Tử tử chúng ta đi Rượu chỗ này khó uống quá, đi tuế tiên lâu của nàng uống mỹ tử. U, V, K, W, W, M. Tử tử ngật đầu, đứng dậy đi theo Diêm Xuyên. Diêm Xuyên đi thì tuế kiếm sinh, hóa quan, lưu cẩn, thất kiếm hiệp đương nhiên theo sau. Mọi người căn bản không quan tâm những người trong vô ưu điện, ngênh ngang rời đi, bỏ lại đại điện lặng ngắt như tờ. Nhìn nội tạng rơi đầy đại điện. Nhìn bóng lưng diêm xuyên đi xa. Thành chủ trịnh hồng cảm giác như hắn tác gã một cái rồi ngênh ngang đi. Tự yến tan rã trong không vui. Đám tuế kiếm sinh dùng mây trắng nâng đoàn người diêm xuyên bay xuống phù không đảo, hướng tới ngọn núi phía xa. Tuế kiếm sinh hơi tiếc núi ngoái đầu nhìn. Tuế kiếm sinh không cam lòng hỏi. Sư thúc sản nghiệp của Nhật Nguyệt Minh thật sự chắp tay cho người sao? Hoác quan cũng tò mò hỏi Đúng vậy Vương tại sao phải cho thượng U tôm? Diêm xuyên quay đầu nhìn phù không đảo, mỉm cười nói Hoác quan, ngươi cảm thấy phù không đảo này thế nào? Hoác quan trầm ngâm nói Chiếc tôm cao địa Diêm xuyên cười nói Tối đa hai năm sau chúng ta sẽ ngủ ở đó. Tối kiếm sinh kinh ngạc bật thốt. À! Diêm xuyên lắc đầu khẽ nói. Yên tâm, sản nghiệp Nhật Nguyệt Minh không đáng lọt vào mắt ta. Tử tử tò mò hỏi. Vậy ngươi nhìn tốn cái gì? Diêm xuyên hít sâu, thản nhiên nói. Ta muốn toàn vô ưu thành. Tam kiếm hiệp ngạc nhiên hỏi. Cái gì? Diêm xuyên cười nói. Đi, đi tuế tiên lâu uống rượu. Vô ưu điện. Tiện đám ngự yêu tôm một giả vương rời đi, tôm chủ ba u tôm lặng im. Thành chủ trịnh hồng trầm giọng nói. Thấy sao? Tôm chủ hạ u tôm lạnh lùng nói. Diêm xuyên là khúc xương khó gặm, khốn kiếp. Tôn Chủ Thượng U Tôn trầm giọng nói, nếu đã không thăm dò ra được thì cứ chờ xem, thời gian còn nhiều. Thành Chủ Trịnh Hồng gật đầu, nói, U, V, K, -w -w M. Thành Chủ Trịnh Hồng lại nói, bây giờ chủ yếu nhất là ngày hôm qua trời phạt kia. Vũ trưởng Lão Đại Vũ Thiên Tôn không chỉ thúc giục một lần, ra tiếp đi. U, V, K, w, w, M Trong một giả vương phủ Một giả vương ngồi ở chủ tòa, đám đệ tử đứng hai bên Đại sư Huynh đang thanh tử trầm giọng quát Lưu cương tại sao lúc đó ngăn cản sư phụ Diêm xuyên nói nhường ra sản nghiệp nhật nguyệt minh tại sao ngươi ngăn cản Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.fif Quận 2 chương 115 rộng rãi chiêu vong tu N Gơn U Vinh Quy Quy G Có biết ngươi ngăn cản đêm lại tổn thất trong một năm cho ngựa yêu tôn ta lớn cỡ nơn G A Không Một giả vương quát ngăn đan thanh tử. Đan thanh tử. Một giả vương nhìn hướng Lưu Cương. Một giả vương nhìn Lưu Cương, nói. Lưu Cương, ngươi nói đi. Lưu Cương trầm giọng nói. Đệ tử bản năng có trực giác bên trong có nguy hiểm, khi đó đệ tử cũng không biết. Đan thanh tử trầm giọng nói. Không biết ngươi còn ngăn cản sư phụ. Một giả vương lắc đầu, nói Đệ hắn nói Lưu cương trầm giọng nói Đa tạ sư phụ tin tưởng Trên đường trở về đệ tử đã nghĩ ra Cái này không chỉ nguy hiểm, là rất nguy hiểm A Lưu cương trầm giọng nói Sản nghiệp của Nhật Nguyệt Minh không phải thịt mỡ mà là mầm họ Sư phụ thử nghĩ đi Khối thịt mỡ nhật nguyệt minh vốn là của diêm xuyên. Bây giờ hắn không ăn mà vứt ra cho sư phụ thì ba u tôm sẽ nghĩ sao? Họ sẽ để cho sư phụ nuốt vào. Ba u tôm đối phó ngự yêu tôm ta. Lưu cương trầm giọng nói. Đúng vậy. Ba u tôm sẽ đối phó ngự yêu tôm. Chúng như ba con chó dữ, Nếu cùng nhau đối đầu với ngự yêu tôm Đại Hà tôm tọa sơn nhìn hộ đấu thì sư phụ nghĩ sao Mục giả vương con ngươi co rút Đang thanh tự đứng bên cạnh khó hiểu hỏi Cái gì? Cái gì? Lưu cương trầm giọng nói